thần cảnh đệ bát tầng. Tu vi của Diêm xuyên lại vọt lên. Người bên ngoài không thể bắt kịp tốc độ. Hắn vọt lên đến thần cảnh bát tầng mới dừng lại. Sấm chớp quanh thân đều bị hút vào người, vị thanh thiên lôi vân hấp thu gần hết. Ùm ụt. Thanh thiên lôi vân lăn lộn, lại hồi phục như cũ, nhưng tinh xảo hơn nhiều. Diêm xuyên mở mắt ra tán đi ý chiếc tinh thần. Diêm xuyên lầm bầm. Thôn thiên đạo kinh, đệ tam tầm. Hình như không có gì khác cả. Diêm xuyên nhìn đằng trước. Biểu tình gây em tốt. Dựa theo trạng thái trước kia. Hắn phát ra một tia chân đánh vào ngọn đồi nhỏ. Âm âm. Một tiếng sấm đánh nhưng không có sét Gió nhẹ thổi, hình như không xảy ra chuyện gì cả Diêm xuyên kinh ngạc kêu lên Ủa? Chuyện gì thế này? Thôn thiên đạo kinh đệ nhất tầm lại dẫn đến thiên kiếp thiên lôi Đệ nhị tầm thì là đại thiên mục kiếp Nhưng tầm thứ ma thì không có kiếp Chỉ có một tiếng sấm vang Sao càng luyện càng yếu vậy nè? Lôi điện cũng không có Đang lúc diêm xuyên thắc mắc thì trên ngọn đồi bỗng xảy ra biến đổi quá dị. Cỏ nhỏ ban đầu đón gió lớn nhanh, chết mắt cao cỡ một người. Trên ngọn đồi cây nhỏ cỡ cánh tay bỗng quá dị sinh trưởng càng lớn càng cao, thô cỡ cánh tay, đùi, eo. Thực vật sinh trưởng tốt, tốt đến kỳ diệu. Diêm xuyên nheo mắt thì thào. Đây là Diêm xuyên nhếu chặt mày, suy nghĩ nguyên do. Lát sau, mắt hắn bỗng sáng lên. Mắt Diêm xuyên lón tia kinh ngạc, nói. Ta hiểu rồi, đã hiểu rồi. Lôi, đại biểu không chỉ có hội diệt. Là ta hiểu sai, lôi đại biểu, hẳn là sinh mệnh. Mùa đông vạn vật ngủ đông, chỉ tiếng sấm mùa xuân vang, hiệu lệnh thiên hạ vạn vật thức tỉnh. Sấm mùa xuân vang lên, vạn vật sinh Đây là tia chết thứ nhất mỗi năm Diêm xuyên lòng cực kỳ rung động Lôi điện, sấm chết mưa bão Chỉ là biểu hiện thô thiện nhất của lôi Thôn thiên đạo kinh cho ta biết bản chất của lôi căn nguyên ư Tầm thứ ba này, sấm mùa xuân Thôn thiên đạo kinh này rốt cuộc là công pháp gì vậy? Diêm xuyên con ngươi co rút vật thốt Bộ thiên giả Độc cô bộ thiên từng nói ta cũng là bộ thiên giả Chẳng lẽ là chẳng lẽ nói chính là thôn thiên đạo kinh Càng nghĩ càng thấy có thể Đồ của mình thì mình càng hiểu Thôn thiên đạo kinh vượt xa tất cả thứ kiếp trước hắn từng tiếp xúc Diêm xuyên đè nén nỗi lòng rung động con ngươi co rút nói Sớm mùa xuân Vạn vật sinh sao Diêm xuyên vương tay trái lộ ra cái bớt hạt mầm nơi tay trái Diêm xuyên con ngươi co rút nói Độc đằng Kiếp trước khi trẩm sắc chết thì thi triển sáng mệnh diễn sinh đại pháp Hy vọng có thể mang các báo vật kiếp trước cùng nhau chuyển thế Trong tán thiên đồng quan chôn cùng nhiều trọng bảo. Chỉ mình ngươi theo trẩm chuyển sinh. Có thể thấy thấy linh tính của ngươi lớn hơn pháp bảo khác nhiều. Ngươi ngủ say nhiều năm trẩm dùng sấm mùa xuân thức tỉnh ngươi Tay đè ép, cái bớt từ từ bay ra khỏi cánh tay của Diêm Xuyên. Sấm mùa xuân, vạn vật sinh. Diêm Xuyên lại thi triển sấm mùa xuân hướng hạt mầm. Âm, sớm mùa xuân đánh vào, hạt mầm bỗng rung lắc mảnh liệt. Bùng, trong hạt mầm bắn ra nhiều dây như xúc tu, nhanh chóng sinh trưởng. Phập, có hai nhánh cây cắm vào mặt đất. Thân hình độc đằng nhanh chóng tăng vọt. Khoảnh khắc trong sơn cút vô số thảm thực vật nhanh chóng héo tàn. Cây to, cọng cỏ mới tăng vọt cũng héo rũ. Hình như là bưởi nhánh cây hút đi sinh mệnh. Két két két két. Mặt đất điên cuồng hóa thành cho bụi tinh hoa bưởi nhánh cây liên tục rút đi. Bùm bùm. Trong sơn cốt. Trên mặt đất vương ra ngày càng nhiều nhanh cây. chớp mắt hàng vạn nhánh bao phủ cả sơn cốt. Hơn nữa càng lúc càng thốt. Càng lúc càng nhiều. Mặt đất biến thành cát nhanh chóng lan tràn xung quanh kéo dài ra ngoài sơn cốt. Phía xa từng mảnh rừng nối héo tàn từng mảnh mặt đất thành cát. Mộng hồng anh giật mình kêu lên. Có chuyện gì vậy? Mọi người vội bay lên, bị đại trận của phụ mơ dương che giấu nên bên ngoài không thể trông thấy bên trong. Qua hồi lâu mặt đất mới ngừng biến thành cát. Trong sơn cốt. Vô số nhánh cây phủ trùm che trời Bao bọc lấy diêm xuyên Trung tâm nhánh cây Trước mặt hắn xuất hiện một quái vật Một quái vật hình người nhưng toàn thân nó là rễ cây Cánh tay là nhánh cây Đôi chân cũng là cành cây Trên đầu cũng có cành cây Khống chế biển cây Trên đầu có đôi mắt đen như mực, hình như là mờ mịt có chút linh tính nhưng không đủ trí tuệ. Diêm Xuyên hưng phấn kêu lên. Độc đằng, ngươi rốt cuộc hồi phục lực lượng kiếp trước. Thân thể độc đằng hình người nhanh chóng cuốn quanh Diêm Xuyên, dụi vào người hắn, hình như đang làm nụm với chủ nhân. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn trước ngực độc đằng, nói. Không đúng. Ngươi tiếng hóa nhiều hơn cả kiếp trước. Thôi kệ nó, ngực ngươi lần này xuất hiện mấy chữ. Trước ngực đọc đằng xuất hiện một hàng chữ tự nhiên tạo thành. Diêm xuyên đọc ra hàng chữ. Tuyệt thế thần vinh chi đằng yêu, để thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 38 khổng huyền thủy tới. Bờ em ngoài tử tâm Sơn Trang. Cổ Nguyệt Thánh tử đứng trong đám người, Nếu mày nhìn phía xa tử tâm Sơn Trang tràn ngập sườn mù. Cổ Nguyệt Thánh tử đến rất nhanh. Thậm chí trước cả mộng hồng anh. Gã giấu trong đám người quan sát. Nhưng không thể khẳng định đó có phải là đại trấn giới bi không. Xung quanh xì xầm bàn tán, Cổ Nguyệt Thánh tử bình tĩnh nhìn. Bên trong tử tâm sơn trang. Vô số nhánh cây mau chóng thu lại từ từ rút vào thân thể đằng yêu hình người. Diêm xuyên nghi hoặc nhìn hướng đằng yêu. Tuyệt thế thần vinh chi đằng yêu. Đệ thất. Diêm xuyên nhớ mày kinh ngạc nói. Tuyệt thế thần vinh Xem ra ngư dân, dân quy quy, u, vinh, quy quy, ơ, tiên nhân cương đại sáng tạo ra. Tuyệt thế thần binh, ngươi xếp hạng 7 không lẽ còn có rất nhiều, A đằng yêu hình người nhanh chóng thu nhỏ lại, hình dạng hơi giống với nhân sâm. Vòng quanh diêm xuyên một vòng rồi dụi vào cánh tay hắn, diêm xuyên vừa lòng gật gù nói, mặc kệ ngươi đến như thế nào, nếu đã là của diêm xuyên ta thì chính là thuộc về ta. Đằng yêu Nếu ngươi gọi là đằng yêu Thì tư này ta kêu ngươi là đằng yêu đi A Đằng yêu vui vẻ kêu to Lại thu nhỏ chui vào cổ tay trái của diêm xuyên Hình thành đồ án rễ cây Tuyệt thế thần Vinh Lòng diêm xuyên sướng rơn Lần này đối diện thiên phạt Chẳng những không có bị thương Ngược lại tu vi tăng đến thần cảnh bác tầm Thôn thiên đạo kinh tăng lên để tam tầm càng khiến đằng yêu tiến hóa đến trạng thái kiếp trước. Tâm tình Diêm Xuyên cực tốt, vung tay áo, đạp bước đi ra ngoài sơn cốt. Sơn cốt đã hoàn toàn thành sa mạc, Diêm Xuyên không thèm để ý. Diêm Xuyên đi ra sơn cốt trong thấy tử tử, mộng hồng anh. Mắt tử tử lón ra lo âu, mắt mộng hồng anh thì xẹp qua phức tạp. Diêm xuyên cười nói Hồng anh thánh nữ lại gặp mặt Mộng hồng anh hừ lạnh Hừ Hiển nhiên chuyện ở suối nước nóng trần trụi nhìn nhau vẫn động trong lòng nàng Hoặc bởi vì dè dặt mà vẽ mặt khó chịu nhìn Diêm xuyên Tử tử lo lắng hỏi Xong rồi không? Diêm xuyên gật đầu nói Mọi chuyện đều xong Lúc này Kim Đại Vũ, Phụ Mơ Dương, Hoác Quang quay lại. Tu vi của Kim Đại Vũ cao hơn Diêm Xuyên hai cảnh giới, liếc mắt liền nhận ra tu vi của hắn đến thần cảnh bác tầm. Kim Đại Vũ há to mồm, đùa chắc tu vi tăng nhanh quá vậy. Diêm Xuyên nói, tử tử chúng ta nên đi thôi. Tử tử ngực đầu. U, V, K, W, w Mộng hồng anh bỗng thấy buồn phiền, nói Phải đi sao? Tử tử cười nói Ta muốn về nhà Mộng hồng anh không biết tại sao bỗng nhiên nói Không bằng ta đi báo cho gia gia biết Tử tử lắc đầu, nói Không cần, đến 30 năm mà ta chưa từng gặp ông Hiện tại có thế hay không thì chẳng quan trọng nữa Mộng hồng anh gật đầu Vậy được rồi Diêm xuyên nhìn hướng khổng ngạo thiên Diêm xuyên nghiêm túc nói Ngạo thiên thánh tử Mặc kệ phụ mẫu chúng ta có ân oán gì hai chúng ta có cùng huyết mạc Ra khỏi thần tôm thánh điệu Đợi chúng ta an toàn liền thả ngươi đi Khổng ngạo thiên hương phấn nói, À, tốt, tốt. À mà chúc các ngươi vĩnh viễn không bao giờ tách ra. Diêm xuyên vung tay với Phụ Mơ Dương. Phụ Mơ Dương gật đầu, một luồng sáng trắng bắn lên 9 tầng mây. Vèo, ánh sáng trắng xông lên trời như là một tín hiệu, sương khói bốn phía từ từ tán đi. Sương khói tanh. Lộ ra chính giữa mặt đất hóa cát. Chuyện gì vậy? Tử tâm sơn trang biến thành sa mạc ư? A đó là tự tử, tử thánh nữ, người đàn ông bên cạnh đứng gần như vậy, không muốn sống nữa ư? Các tu giả bàn tán xôn sao? Phía xa trong đám người, cổ nguyệt thánh tử nheo mắt. Cổ nguyệt thánh tự nét mặt sa sầm. Diêm xuyên. Cổ Nguyệt Thánh tự ăn nhiều đau khổ trong tay Diêm Xuyên, gã ôm trầm nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng. Trong lúc mọi người ngoài ý muốn thì phía xa bay tới một chiếc phi chua, đáp xuống gần Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dẫn dắt mọi người từ biệt. Hồng Anh Thánh nữ cáo từ Mộng Hồng Anh không biết tại sao lòng đau đớn nhưng biểu tình vẫn thản nhiên, gật đầu. Muốn đi. Không trung bỗng vang lên tiếng gầm. Khổng ngạo thiên hưng phấn hét to. Cha cha ta ở đây nè. Vèo. Trên không trung bỗng hiện ra 10 người trong đó. Chính tên chính là cường giả trung hư cảnh đi theo diêm xuyên mấy tháng. Người dẫn đầu mặc đồ đen, mặt trắng bịch, mắt lón tia sáng âm u. Diêm xuyên con ngươi co rút. Khổng huyền thủy. Lần trước là công đức pháp tướng, lần này là bản thể đến. Nếu là lúc trước, dù có nắm giữ khổng ngạo thiên thì Diêm Xuyên cũng không yên lòng. Nhưng bây giờ đằng yêu sống lại. Hắn có vũ khí bí mật. Bốn phía vang tiếng rống. Bái kiến quý thần điện chủ. Khổng huyền thủy lạnh lùng nhìn đoàn người đứng trước phi chuột. Khổng huyền thủy thanh âm lạnh băng nói. Ngươi còn dám trở về. Diêm xuyên cười nói. Không ngờ khổng điện chủ bế quan luyện bảo cũng đi ra đưa tiễn ta. Khổng huyền thủy quát lạnh. Đưa tiễn. ha ha hà, hà. Để lại ngự tỷ của ngươi. Thả con ta ra. Nể tình ngươi là con của khổng tố tốt ta tha cho khỏi chết. Cút khỏi thần Tôn Thánh Địa đi. Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ha ha ha ha. Ngự tỷ của Trẩm. Bốn phiếu nhìn chầm chầm thái độ của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Trẩm muốn đi không ai có thể ngăn cản Muốn lấy ngự tỷ của Trẩm thì đến Đại Trăng đi. À! Khổng huyền thủy con ngươi co rút. Khí thế cường đại tỏa ra ập hướng mọi người Kim đại Vũ bước ra một bước Khí thế hung ác rằng co Nhưng cuối cùng gã kém hơn khổng huyền thủy một chút Khí thế khó mà chiếm trên cơ Mộng hồng anh bước ra một trước trầm giọng quát Quý thần điện chủ, ngươi làm vậy là sao? Khổng huyền thủy lạnh lùng phản bác Hồng anh nha đầu Người ngoài như hắn bắt có thánh tử mà ngươi đi bảo vệ hắn Mộng hồng anh khuyên nhủ Bọn họ chỉ là lo lắng quý thần điện chủ không chịu buông tay mà thôi Ta tin tưởng con người diêm xuyên Hắn đã nói khi an toàn sẽ thả ngạo thiên thánh tử ra Khổng huyền thủy lắc đầu nói Nhưng ta không tin Mộng hồng anh nhớ mày nói Nếu ngươi không tin thì ta đi chung với họ, ra khỏi thần tôn thánh điện ta sẽ mang ngạo thiên thánh tử trở về, sao hả? Hiển nhiên khổng huyền thủy không chịu bỏ qua, nói. Chuyện của ta không cần làm phiền ngươi. Mộng hồng anh sụ mặt. Ngươi! Diêm xuyên nhìn mơ, hơn tê cười khẩy nói. Khổng huyền thủy thượng hư cảnh đệ nhất tầm. Ngươi mới lên thượng hư cảnh không lâu. Khổng huyền thủy nheo mắt. A! Diêm xuyên cười nói. Tử tử chúng ta đi thôi. Đây! Các ngươi không thể đi. Khổng huyền thủy mặt xa sầm, nhánh người lên chọc hướng Diêm xuyên. Ẩm! Trong sa mạc bỗng vương lên một nhánh cây to cỡ thùng nước tự như giao long quốc hướng khổng huyền thủy. A ầm! Và chạm mạnh mẽ giấy lên bão tốt, bão cát xung quanh bay lên trời. Khổng huyền thủy phượng lại, mắt lón tia kinh ngạc. Không chỉ mình khổng huyền thủy, tất cả người quen Diêm Xuyên đều biết sắc mặt. Nhánh cây rút về sa mạc, không ai biết nó từ đâu đến, nhưng hiểu một điều là Diêm Xuyên chặn lại khổng huyền thủy. Cổ Nguyệt Thánh tự há hốt mồm kinh ngạc nhìn tình hình. Kim đại vũ kính nể nhìn Diêm Xuyên, hiện tại nó không còn nghi ngờ gì thực lực của Diêm Xuyên nữa. Mắt khổng huyền thủy lón ti không tin. Sao có thể? Khổng ngạo thiên kêu lên. Cha đừng lo lắng ta sẽ nhanh chóng trở về. Mặc dù khổng ngạo thiên kêu ngạo coi trời bằng vung nhưng với phụ thân mình vẫn rất kính yêu. Mới rồi một kiếp khổng ngạo thiên đã nhìn ra điều gì? Phụ thân không chiếm chút ưu thế. Tiếp tục đánh lỡ như bị thương thì biết làm sao. Khổng huyền thủy lắc đầu trầm giọng nói. Không được, vi phụ nhất định phải cứu ngươi ra. Diêm xuyên nhìn khổng huyền thủy, mỉm cười nói. Tham Lan thả khổng ngạo thiên ra. Tham Lan kinh ngạc. A! Mọi người khó hiểu nhìn diêm xuyên, thả khổng ngạo thiên đi. Nhưng nghĩ đến một roi thoáng qua vừa rồi thì tất cả vững bụng. Tôn lệnh. Tham Lan lập tức thả khổng ngạo thiên ra. Khổng ngạo thiên ôm kinh ngạc, khó hiểu đi khỏi diêm xuyên. Khổng ngạo thiên hưng phấn kêu lên. Phụ, phụ thân. Ta tự do. Khổng huyền Thụy khó hiểu nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên thẳng nhiên nói Không biết huyết mặt của khổng ngạo thiên thì thôi Nếu đã biết có cùng dòng máu với ta Diêm Xuyên ta không có lý nào dùng thân thích làm con tin Tử không phụ ta ta không phụ tử Tử không phụ ta ta không phụ tử Khổng ngạo thiên biểu tình phức tạp nhìn Diêm Xuyên Ý của Diêm Xuyên là ngươi không có đối phó ta thì ta sẽ không châm chết ngươi bởi vì chúng ta là thân thiết. Khổng ngạo thiên rất hận Diêm Xuyên, nhưng hiện tại lòng hơi phức tạp. Diêm Xuyên nói với tử tử. Tử tử chúng ta đi thôi. Tử tử ngật đầu. U, V, W, W, M. Khổng huyền thủy hét to. Không được đi. Diêm xuyên trầm giọng nói Sao hả? Chưa chết tâm với ngữ tỷ của ta Khổng huyền thủy biểu tình phức tạp Cuối cùng trầm giọng nói Nếu ngươi đã thả con ta Làm cử cử ta không lấy ngữ tỷ của ngươi Ngươi có thể đi Nhưng mà Khổng huyền thủy ánh mắt lạnh lùng Chỉ tử tử Nàng không được đi Tử tử Không được đi Tự tự ánh mắt âm trầm. Diêm xuyên che chở nàng sau lưng, biểu tình lạnh băng. Mộng hồng anh hét lên. Quý thần điện chủ tự tự thánh nữ là gia gia ta phong, không chịu ngươi quản chế. Khổng ngạo thiên khó hiểu hét lên. Cha định làm gì? Để họ đi đi. Khổng huyền thủy nhớ mày nói. Cha là vì tốt cho ngươi. Khổng ngạo thiên hú hét. A tốt cho ta. Ta không cần cha, nàng và Diêm Xuyên là phu thê, người giữ lại họ làm gì. Khổng huyền thủy trầm giọng nói. Phu thê, Diêm Xuyên không xứng trượng phu của nàng chỉ có thể là ngươi. Khổng ngạo thiên kinh sợ hét. Ta không cần, ta không cần ôn thần, cha ta không cần. Người xung quanh tập thể im lặng. Hai phụ tử lục đục nội bộ. Bóp! Khổng huyền thủy tác cho khổng ngạo thiên một bạc tai. Đánh xong một cái tác khổng huyền thủy có chút hối hận. Đây là lần đầu tiên khổng ngạo thiên bị phụ thân tác tai che miệng, mắt tràn đầy không tin, lệ tuôn trào. Khổng ngạo thiên khóc. Cha cha đánh ta. Hù hù. Mẫu thân, cha đánh ta kìa. Đám tu giả xung quanh câm nín tâm tính của khổng ngạo thiên hơi quá rồi đi. Giờ khóc kêu người mẹ đã chết. Khổng huyền tuổi nhỏ giọng khuyên. Ngạo thiên, vi phụ làm sao hại ngươi được? Ngươi có biết mệnh cách của tử tử là gì không? Vì sinh ra loại mệnh cách này. Năm đó vi phụ làm biết bao thủ đoạn mới khiến phụ mẫu của tử tử kết hợp. Tất cả chỉ vì ngươi. Vì ngươi. Khổng huyền tuổi nhỏ giọng không để người khác nghe thấy, người ngoài còn tưởng là gã an ủi con trai. Có phụ thân như vậy khiến đám tu giả hâm mộ đỏ cả mắt. Khổng ngạo thiên lau nước mắt khó hiểu hỏi. Vì ta ư... Khổng huyền thủy nhỏ giọng an ủi. Đúng vậy. Ngươi có thể chất đặc biệt. Lúc trước vi phụ biết điều này xong có thể nói là tốn hao công sức mới tìm ra mệnh cách phụ mẫu của tử tử. Ngươi nhất định phải có được nàng. Con ta chắc chắn sẽ trở thành kiêu ngọt của khổng gia. Đám trung hư cảnh đó hỗ trợ khổng ma kha. Ma kha thiên tử chứ gì? Hừ tương lai thành tựu của con ta không kém gì hắn đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 39 đại trấn giới bia K Huy khổng huyền thủy khuyên nhũ nhi tử thì viêm xuyên chỉ huy đám tử tử. Hoác quan không ngừng lên phi chu Khổng huyền thủy liếc mắt thấy biểu tình tức giận nói. Ta đã nói rồi, không ai được đi. Vèo, khí thế mạnh mẽ tỏa ra thân hình gã trắng trước mũi tàu. Diêm xuyên đi ở cuối cùng, lạnh lùng nói. Khổng điện chủ, hiện tại ngươi đang ước chế bảo vật nào đó đúng không? Khổng huyền thủy mặt trầm xuống. À, Diêm xuyên trầm giọng nói. Mới rồi một kích của ngươi căn bản không đến tình độ thượng hư cảnh. Không từ bỏ ác chế pháp bảo thì ngươi không thể ngăn được chúng ta. Tử tử là thê tử của ta, không ai có thể ngăn cản ta mang đi nàng. Khổng huyền thủy lạnh lùng nói. Nhảm nhiếp, ỉ vào được chuẩn tiên khí là mơ ngăn được ta sao? Chuẩn tiên khí thì sao chứ? Ngươi căn bản không thể khống chế nó. Diêm xuyên mắt lón tia sáng lạnh, không chút lùi bước nói. Vậy ngươi cứ thử xem. Khổng huyền thủy hét với chính trung hư cảnh. Ra tay đi. Nói rồi khổng huyền thủy vỗ một chưởng, không khí xuất hiện một thủ ấm đen đè ép hướng diêm xuyên. Biển cát như bạo tạc, từ bên trong lao ra bụi mây khổng lồ hình giao long vung hướng thụ A, nơ cơn, đen, ầm. Bụi mây khổng lồ đập vỡ chưởng to, chém hướng khổng huyền thủy. A Khổng huyền thủy con ngươi co rút, phương tay đỡ lấy thiên chảo. Âm! Um, một đại thủ ấm bắt lấy bụi mây khổng lồ hình rồng. Khoảnh khắc khổng huyền thủy đã kiềm chế bụi mây khổng lồ. Tay khổng huyền thủy bóp, bụi mây khổng lồ bị đè ép biến hình, mắt gã lón tia đắc ý, Bỗng biển cát bên dưới lại bạo tạc, ba bụi mây khổng lồ hình giao long vọt ra khỏi cát, nhanh chóng lao hướng khổng huyền thủy. Khổng huyền thủy biến sắc mặt. Còn nữa, ba bụi mây khổng lồ quốc hướng khổng huyền thủy, dưới chân diêm xuyên cũng xuất hiện bụi mây khổng lồ đỡ hắn từ từ bay lên. Chính trung hư cảnh lao nhanh hướng phi trục. Tử tử bỗng bước ra một bước mắt lón tiên âm trầm. Để ta xem ai dám lại đây. Chính trung hư cảnh biến sắc mặt phượng người lại. Họ biết rõ sự khủng bố của tự tử, tử, thậm chí có một trung hư cảnh trong nhóm tử nếm mùi. Trung hư cảnh nhé. Đụng phải tự tử, tử rồi xui xẻo một tháng. Thậm chí thê tử ân ái bỏ trốn với người phàm quá thị nhục, cũng là ác mộng mãi mãi của người đó. Hiện tại tự tự bước ra một bước, chính trung hư cảnh không dám tới gần. Tự tự thánh nữ này quá tà dị. Ầm, bên kia ba bụi mây khổng lồ đánh hướng khổng huyền thủi. Khổng huyền thủy vỗ ra ba chưởng ầm ầm chặn lại ba bụi mây khổng lồ, nhưng gã định niếu chân viêm xuyên cũng bị dừng lại. Diêm xuyên trầm giọng nói Hãy lấy ra bảo vật bị ngươi áp chế đi Nếu không thì hôm nay ngươi không ngăn được ta Ta nhìn ra ngươi có bảy phần lực lượng áp chế bảo vật đó Khổng huyền thủy lạnh lùng nhìn Diêm xuyên Lại nhìn tự tử, tử, mắt chớp lõ Khổng huyền thủy ánh mắt lạnh như băng nói Không sai Không lấy ra ta không làm gì được các ngươi. Nhưng dù có lấy ra thì ta chỉ dùng được một lần. Nếu thế thì không bằng lấy mệnh cách của tử tử ra cho rồi. Diêm xuyên ánh mắt lạnh lẽo gàng giọng. Ngươi nói cái gì? Lấy ra mệnh cách, mỗi người chỉ có một mệnh cách, nếu bị lấy đi thì chết chắc. Khổng huyền thủy lạnh giọng nói. Tử tử vốn là ta một tay tạo ra. Không có ta thì phụ mơ. A u Cương. Của nàng sẽ không kết hợp. Cho nên mệnh cách vốn thuộc về ta. Mộng hồng anh ở một bên biến sắc mặt. Khổng điện chủ, ngươi nói cái gì? Phụ mẫu tử tử kết hợp là do người làm. Bọn họ đều là người mộng gia. Huynh muội kết hợp thiên lý thế tụ không dung. Gia Gia vì thế mà chịu nhiều áp lực Thì ra do ngươi thúc đẩy mà thành Khổng huyền thủy mắt lạnh băng Hờ Mộng hồng anh tức giận nói Xen vào chuyện mộng Gia Gia Gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi Quý thần điện Cho dù ngươi có là quý thần điện chủ cũng vô dụng Khổng huyền thủy lạnh băng nói Ta không hiếm lạ Mộng hồng anh mí mắt giật giật. Từ trong con ngươi của khổng huyền thủy nàng thấy sự điên cuồng Vì mệnh cách của tử tử. Khổng huyền thủy không cần cả quý thần điện chủ. Khổng huyền thủy nhìn chầm chầm diêm xuyên. Khổng huyền thủy ánh mắt lạnh băng nói. Nếu ngươi đã muốn thấy hết sức mạnh của ta thì cứ xem. Bảo vật đó nếu dùng để trấn áp các ngươi thì ai cũng đừng mơ đi được. Khổng huyền thủy vương tay từ trong tay áo lấy ra một bảo vật màu đen. Bảo vật ngày càng to ra. Bốn phía bị nước đen bao phủ. Khổng huyền thủy không ngừng rót vào lực lượng màu đen áp chế bảo vệ bị nước đen bao bọc. Bảo vật xuất hiện, diêm xuyên cảm giác có hơi thở trấn áp mạnh mẽ. Âm âm! Nước đen từ từ rút đi. Khí thế trấn áp vọt bốn phương tám hướng. Các tu giả bị đè ép muốn nín thở. Khí thế trấn áp này còn khủng bố hơn cả lúc trước thiên phạt. Diêm xuyên ánh mắt dần nghiêm túc. Tự tử, tử hơi lo lắng đứng bên cạnh Diêm xuyên, hắn che nàng ra sau lương. Dưới chân diêm xuyên sa mạc mắp mấy, bên dưới ẩn nắp ngày càng nhiều bụi mây khổng lồ, hắn đang tích xúc lực lượng. Kim Đại Vũ Kinh sợ nói. Khí thế trấn ác thật mạnh. Nước đen từ từ rút đi, lộ ra một khối bia đá to, bên trên có bốn chữ lớn đại trấn giới bia. Mộng hồng anh kinh ngạc kêu lên. Đại trấn giới bia. Khổng huyền thủy mắt lạnh lùng. Nói, đúng vậy đại trấn giới bia Vì mệnh cách của tử tử Ta cố ý đi lấy đại trấn giới bia Pháp bảo rất mạnh Vài năm nay ta không thể luyện hóa nó Nhưng chỉ có nó là trấn áp được mệnh cách của tử tử Đó là của ta Ai cũng đừng mơ nhúng chàm Khổng huyền thủy cười lạnh nói Hãy cảm nhận đại trấn giới bi đi. Bi đá to lớn từ trên trời rán xuống, đè ép bên dưới. Bùng. Không khí nhăn nheo như là đè ép bão tốt, đại trấn giới bi đánh vào bão cát vô tận. Đại định thiên tỷ. Diêm xuyên nét mặt xa sầm, ngữ tỷ sông lên trời. Âm. Um. Đại định thiên tỷ, đại trấn giới bi ầm um ầm um va nhau. Bốn phiếu tốt lên bão tố. Mặc dù tài liệu của Đại Định Thiên Tỷ mạnh nhưng tiếc rằng thực lực của Diêm Xuyên quá yếu. Két két két. Đại Định Thiên Tỷ bị đè ép từ từ rơi xuống. Bùng, bùng, bùng. Trong sa mạc bỗng vọt ra chính bụi mây khổng lồ sông lên trời, đè chặt Đại Định Thiên Tỷ. Tiếc rằng Đại Trấn Giới Bi quá mạnh. Đại định thiên tỷ vẫn bị đè ép từ từ xuống Quan trọng hơn trong đó có ý trấn áp Nó đè ép tất cả mọi người Phúc chốt đám mộng hồng anh kim đại vũ đều hành động khó khăn Tùy theo đại trấn giới bia chìm xuống một phần thì lực áp chế mọi người lại tăng lớn một phần Mộng hồng anh kinh ngạc kêu lên Sao? Sao có thể? Khổng huyền thủy mắt lón tia hung ác, nói. Đại trấn giới bi, còn có ta là thượng hư cảnh giúp hết sức thúc đây, các ngươi không giải du thoát được đâu. Diêm xuyên gầm lên. Khởi, ầm, ầm, ầm. Trong sa mạc đột nhiên lao ra hàng trăm bụi mây khổng lột, phọt hướng đại định thiên tỷ. Thế trầm xuống của đại định thiên tỷ chật hượng lại. ầm. Đại Định Thiên tỷ đã ổn định, không trầm xuống nữa. Khổng Huyền Thủy nét mặt xa sầm. A, mắt Khổng Huyền Thủy lón tia tham lam. Có không ít pháp bảo nhĩ tiếc rằng ngươi không xứng có nó. Dù là Đại Định Thiên tỷ hay bụi mây Khổng Lồ thì Khổng Huyền Thủy đều thấy ra chúng bất phàm. Nếu không làm sao chặn được đại trấn giới bia? Đang lúc khổng huyền thủy định tiếp tục tấn công thì Phía xa bỗng vang tiếng hét lớn Khổng huyền thủy to gan Khổng huyền thủy ngoái đầu nhìn Là cổ nguyệt thánh tử tay gã nâng một cuộn giấy Biểu tình âm trầm nhìn khổng huyền thủy Khổng huyền thủy biến sắc mặt Cổ nguyệt thánh tử Cổ nguyệt thánh tử quát To gan lắm khổng huyền thủy Đại chiêu thánh chủ sắp đặt đại trấn giới bi mà ngươi cũng dám đụng vào. Khổng huyền thủy biểu tình biến đổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể mau như vậy? Kinh chiếu làm sao biết được? Khổng huyền thủy biểu tình hốt hoảng. Cổ nguyệt thánh tử dơ pháp chỉ quát. Có pháp chỉ của thánh chủ ở đây, ngươi còn không giao ra đại trấn giới bi, bó tay chịu trói. Vốn cổ nguyệt thánh tử còn muốn đợi ít nhất chờ diêm xuyên chịu thiệt đã. Nhưng đại định thiên tỷ va chạm với đại trống giới bi tình hình rằng co. Cổ nguyệt thánh tử không dám chờ thêm, lỡ đại trống giới bi bị gì thì gã sẽ bị thánh chủ trách tội. Cổ nguyệt thánh tử bất đắc dĩ đành cao giọng quát. Diêm xuyên kinh ngạc nhìn phương xa cổ Nguyệt Thánh tử lấy ra pháp chỉ khổng huyền thủy ra vẽ kinh hoàng. Đó là kinh hoàng nhỉ? Gã là cường giả thượng hư cảnh còn là điện chủ thần tôn thánh địa tại sao có vẻ kinh hoàng? Khổng huyền thủy điên cuồng nói. Xem ra vẫn không thể giấu được rồi. Kinh chiếu kinh chiếu. Thủ đoạn thật lợi hại. Giao ra đại trấn giới bia. Không được, sắp thành công rồi ta phải có được mệnh cách của tử tử. Kinh chiếu ở cách xa hàng ước phạm dặm, mệnh cách của tử tử ngay trước mắt, sao có thể từ bỏ. Lúc này sao bỏ được. Khổng huyền thủy hét to. Lại chờ chút. Chờ ta có được mệnh cách của tử tử. Ta sẽ thả đại trấn giới bia lại chỗ cũ. Ta sẽ đi Đại Chiêu Thánh Địa thỉnh tội. Cổ Nguyệt Thánh Tử cười lạnh. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng hét. Thỉnh tội. Quá muộn rồi. Vật của Thánh Chủ trong thiên hạ ai dám đụng? Chỉ có người không biết sống chết. Thánh Chủ có pháp chỉ kẻ trộm bi tử hình ngay tại chỗ kẻ dám phản kháng chu cử tột. Kẻ trộm bi tử hình ngay tại chỗ. Kẻ dám phản kháng tru cử tột. Khổng huyền thủy lộ vẻ cực kỳ kinh khủng. Không kinh chiếu, nàng không cho ta đường sống ư. Nàng không cho ta đường sống. Diêm xuyên rất khó hiểu nổi kinh hoàng của khổng huyền thủy. Thiên hạ to lớn, người đấu không lại kinh chiếu không biết trốn à. Tại sao sợ như vậy? Kinh chiếu thật sự đáng sợ đến thế sao? Cách hàng ước phạm dặm, một cái tên đã hù ngươi teo tiên. Ngươi là thượng hư cảnh đó, có cốt khí chút được không? Cổ Nguyệt Thánh Tử Quát Khổng huyền thủy còn không lĩnh chỉ. Cổ Nguyệt Thánh Tử Quát khiến mặt khổng huyền thủy lộ ra tuyệt vọng, nhìn hướng khổng ngạo thiên. Cha! Khổng ngạo thiên không hiểu tại sao phụ thân kinh hoàng như vậy. Khổng huyền thủy nhìn nhi tử, mặt lộ hiền tử, rồi thì ánh mắt dứt khoát Khổng huyền thủy bi tráng nói, Kinh chiếu đã nói thì vi phụ chết chắc rồi. Ngạo thiên trước khi chết vi phụ làm một việc cho ngươi, vi phụ nhất định phải lấy mệnh cách của tử tử cho ngươi. Khổng ngạo thiên hoảng hốt hỏi, Cha! Rốt cuộc làm sao vậy? Khổng huyền thủy không nói chuyện, toàn thân bỗng tuôn ra nhiều khói đen, xung quanh vòng quanh thật nhiều công đức. Đại trấn giới bia trấn cho ta. Khổng huyền thủy dùng hết sức thúc đẩy đại trấn giới bia, lực lượng mạnh mẽ đè ép đại định thiên tỷ. To gan. Trên hư không bỗng truyền đến giọng nữ quát lạnh trong tiếng hét tràn ngập bá khí cao cao tại thương. Tiếng hét đè ép các tu giả bốn phía rung lên. Thậm chí một vài người tâm trí không kiên cường bị bá khí đè ép khuyệu gối xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 40 thiên hạ đệ nhất nhân. Ông! Đại trấn giới bi rung lắc như là đang đáp lại tiếng quát khẽ kia. Chỉ thanh âm thôi gần như khiến tinh thần mọi người run rễ. Diêm xuyên chật ngẫm đầu con ngươi co rút. Khổng huyền thủy lộ vẻ sợ muôn chết. Có lẽ người khác không biết thanh âm này, khổng huyền thủy thì từng nghe qua, là kinh chiếu, thanh âm của kinh chiếu. Kinh chiếu đến rồi. Khổng huyền thủy sợ muốn chết ngoái đầu nhìn. Thanh âm đến từ chỗ cổ nguyệt thánh tử. Cổ nguyệt thánh tử quỳ lạy. Pháp chỉ trong tay từ từ bay lên không tung, thanh âm phát ra từ Pháp chỉ. Pháp chỉ từ từ bền bồng tỏa ánh sáng hoàng kim, từ từ mở Pháp chỉ ra. Trên Pháp chỉ không có chữ viết nào mà chỉ có ấm tỉ. Ấm có tám chữ to thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Diêm xuyên nhướng mày. Thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Tám chữ này là có trong tất cả ngự tỷ trên thiên hạ. Ngự tỷ của đế vương. Nhưng Kinh Chiếu chỉ là chủ thánh địa chứ đâu phải đế vương. Làm sao nàng sử dụng ngự tỷ đế vương chứ? Bốn phía tu giả cung bái nói. Bái kiến đại chiêu thánh chủ. Pháp chỉ bình bồng, đại trấn giới bi không nhút nhất, hình như không chịu khổng huyền thủy không chế nữa. Khổng huyền thủy biểu tình hốt hoảng nhìn Pháp chỉ trên mặt như tro tàn, không chút máu. Khổng huyền thủy cung kính nói Thần Tôn Thánh Địa Quý Thần Điện Chủ Khổng huyền thủy, bái kiến Đại Chiêu Thánh Chủ. Trong Pháp chỉ truyền ra tiếng quát lạnh. Hừ! Lúc trước bản Tôn sắp đặt Đại Trấn Giới Bi đã sớm báo cho thiên hạ. Khổng huyền thủy Ngư giám vi phạm ý chỉ của bản tôn. Thanh ôm tràn ngập uy nghiêm vô cùng, là bá khí bể nghệ thiên hạ. Khổng huyền thủy biểu tình kinh hoàng nói. Đại chiêu thánh chủ, là tại hạ đầu ớt nóng lên, xin thánh chủ xử phạt nhẹ tay cho. Pháp chỉ hiện lên trời cao, thanh ôm kiêu ngạo nói. Biết rõ cố phạm, tội tăng gấp đôi. Nghĩ đến ngươi có lòng hối hận, bản tôn xử nhẹ tự sát đi. Ngươi tự sát đi. Giọng điệu như ban cho ân huyện nào lớn lắm. Nhưng lúc này rung động vô số người. Khổng huyền thủy chính là thượng hư cảnh, cho dù là thượng hư cảnh nhất tầm thì đó là thượng hư cảnh. Kinh chiếu kêu gã tự sát. Cho dù là Diêm Xuyên cũng cảm thấy kinh chiếu bá đạo. Các ước phạm dặm truyền đến một pháp chỉ khiến một thượng hư cảnh tự sát. Đây là bá khí cỡ nào? Khổng ngạo thiên hoảng hốt hết. Cha! Khổng huyền thủy mặt xám xịt, vương tay, lấy ra một khối ngọc giãn nhét vào tay khổng ngạo thiên. Khổng huyền thủy quát. Cút đi, đều tại nghiệp tử ngươi, nếu không thì vi phụ sẽ không rơi vào tình trạng này. Cha! Còn không mau cút đi. Ta không đi. Khổng huyền thủy hét với mơn y cơn trung hư cảnh. Mấy tên kia mang nghiệt tử này cút đi. Dù chết ta cũng không muốn thấy nó. Mấy trung hư cảnh đồng thanh. Tuân lệnh. Khổng huyền thủy trách mắng khổng ngạo thiên là vì bảo vệ gã. Chính trung hư cảnh bắt lấy khổng ngạo thiên. Nhanh chóng bay đi xa. Khổng ngạo thiên hết to. Cha cha. Tuy nhiên, gã không phải là đối thủ của Trung Hư Cảnh. Đoàn người chết mắt biến mất. Pháp chỉ lại phát ra giọng nói. Huyết mạch của ngươi đã đi rồi, khổng huyền thụi, sao ngươi còn chưa tự sát? Kinh chiếu buộc khổng huyền thụi tự sát. Các tu giả xung quanh nhìn bầu trời nhưng không ai lên tiếng trong thần Tôn Thánh Điện không có ai đi ra ngăn cản. Uy danh thiên hạ đệ nhất nhân mạnh mẽ vang dội. Khổng huyền thủy nhìn pháp chỉ, sát mặt biến đổi. Khổng huyền thủy nói với pháp chỉ. Đại chiêu thánh chủ khổng huyền Thụy biết uy danh của ngươi cũng có thể thủ đoạn của ngươi rồi. Từ sát thì khổng huyền thủy không dám phản kháng, nhưng sống chết trước mắt, tại hạ cuối cùng phải tranh thủ một phen. Trong pháp chỉ truyền ra giọng tức giận của kinh chiếu. A Khổng huyền thủy hết! Xin lỗi! Vèo! Tiếp theo, khổng huyền Thụy không dám chần trợt, bước ra một bước bắn ngược lại hướng của khổng ngạo thiên. Trốn! Khiến khổng huyền thủy tự sát, gã không thể phản kháng, độ diện nghị cảnh chết chóc gã chỉ có nước trốn. Chạy trốn tới chân trời góc biển, dù cho tránh ở một góc nào đó khổng huyền thủy cũng không tiếc. Vèo, tốc độ của thượng hư cảnh cực kỳ kinh người, chết mắt đã hóa thành vệt sáng đến chân trời. Ở trước mặt Pháp chỉ bản tôn, ngươi trốn được sao? Trong Pháp chỉ tuyền ra tiếng kinh chiếu hư lạnh, Pháp chỉ bỗng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, bùng, như là một vòng mặt trời chiếu rọi khắp trời đất. Diêm xuyên thấy rõ dưới ánh sáng vô tận, một bàn tay vàng thò ra khỏi Pháp chỉ chộp hướng khổng huyền thủy chạy tới chân trời. Kim trưởng vung ra, uy thế to lớn. Nếu nói lúc trước khí thế thiên phạt là mạnh mẽ thì khí thế một trưởng trưởng mắt hơn thiên phạt gấp 10 lần. Dưới khí thế này các tu giả sợ hãi từ tận đây lòng, họ quỳ lệ. Âm! Um, bàn tay vương hướng góc trời tốm lấy khổng huyền thủy bỏ trốn. Không, không! Chỉ là một pháp chỉ, ngươi làm sao có thể vạn dặm bắt ta? Cách nhau hàng ước vạn dặm, Đại chiêu thánh địa ngươi sao có thể bắt được ta? Không! Giọng của khổng huyền thủy vang từ phía chân trời bên trong chất chứa vô cùng bi hận. Hư không phát ra tiếng gầm. Kẻ nghịch bản tôn pháp chỉ chết. Chân trời một ánh lửa cực kỳ đậm đặc xông lên trời như là mặt trời vậy. trưởng to biến thành mặt trời giam cầm khổng huyền thủy. À! Chân trời truyền đến tiếng hét thảm thiết của khổng huyền thủy. Các tu giả cơ mặt co giật không thể tin điều mình trông thấy càng kính sợ đại chiêu thánh chủ cách ước vạn dặm. Diêm xuyên nhướng chân mày, lòng kinh ngạc. Thủ đoạn của kinh chiếu hoàn toàn vượt qua điều hắn dự đoán. Cách tới ước vạn dặm chỉ dựa vào một pháp chỉ đã có thể bóp chết khổng huyền thủy. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy dù là Diêm Xuyên kiếp trước cũng không thể đạt tới. Thiên hạ đệ nhất nhân. Kinh chiếu. Diêm Xuyên lần đầu tiên chú trọng kinh chiếu. Kim Đại Vũ biến sắc nói. Thiêu đốt khổng huyền thủy là Thái Dương chân hỏa. Chân trời khổng huyền thủy liên tục hét thảm, mãi đến một phút mới biến mất. Bùng! Ánh lửa phía xa tán đi, khổng huyền thủy hóa thành cho tàn. Không có chút sức phản kháng ở trước mặt kinh chiếu, dù là cường giả thượng hư cảnh cũng không có sức chống cự. phía xa mắt cổ nguyệt thánh tử lón ti cực kỳ tôn sùm. Ánh sáng vàng tán đi, pháp chỉ vẫn đang nổi trên trời cao. Diêm xuyên đúng lúc thu lại đại định thiên tỷ và bụi mây khổng lồ. Bác chỉ cao cao tại thượng bỗng nhiên hướng tới phái chính tây. Thần Tôn Thánh Địa Thần Giới. Tất cả người trong Thần Giới nghe đây. Đập Đại Trấn Giới bi lại chỗ cũ. Nếu có ai ăn trộm nữa thì bản Tôn Huyết tẩy Thần Tôn Thánh Địa. Các tu giả xung quanh ngây như phổng. Đây là uy hiếp ư. Huyết tẩy Thần Tôn Thánh Địa. Thế này quá bá đạo đi. Phiếu chính tây không khí rung động, đáp lại kinh chiếu. phía xa trong thần giới truyền đến thanh âm già nô Kinh thánh chủ yên tâm, công ta sẽ phái người trang dự, đại trớn giới bi không bao giờ bị trộm nữa. Trong pháp chỉ giọng kinh chiếu ra vẻ vừa lòng. U, V, K, -w -w M. Giọng kinh chiếu truyền ra từ pháp chỉ. Cổ Ngụy Cổ Nguyệt Thánh Tử cực kỳ cung kính nói, Có! Giọng Kinh Chiếu thản Nhiên nói, Đem Đại Trấn Giới Bi đặt ở chỗ cũ, đặt Pháp Chỉ này ở bên cạnh. Cổ Nguyệt Thánh Tử cực kỳ cung kính bái nói, Vân Tung Chỉ! Pháp Chỉ từ từ bay hướng Cổ Nguyệt Thánh Tử, gã vô cùng cung kính đón lấy. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Thánh Tử cẩn thận bay lên, Hướng tới đại trấn giới bia, bắt lấy nó. Hơi thở của kinh chiếu biến mất. Nhưng hiện tại các tu giả xung quanh vẫn ngây như phỏng. Thậm chí có nhiều người quỳ lạy quên cả đứng dậy. Mới rồi kinh chiếu uy hiếp cả thần công thánh địa. Vậy mà đám cường hùng trong thần giới không có ý đồ phản kháng. Thậm chí bảo đảm nữa. Uy tín của kinh chiếu cũng mạnh quá đi. Thần Tôn Thánh Điệp Đại Chiêu Thánh Điệp nên cùng đẳng cấp mới đúng. Tại sao bây giờ giống như Đại Chiêu Thánh Điệp cao hơn một cấp vậy? Mọi người rung động nhưng không ai dám hỏi ra tiếng. Tình hình mới rồi đánh sâu vào ớt họ. Điện chủ Thần Tôn bị kinh chiếu ở ngay sân nhà tiêu diệt mà nguyên thần giới không ai dám ra mặt bên vực. Thiên hạ đệ nhất nhân Không nói đến các tu giả quỳ lạy, chính đoàn người Diêm Xuyên cũng vô cùng rung động. Mộng hồng anh mắt lón tiê kinh sợ. Thật bá đạo. Diêm Xuyên vốn cũng như vậy nhưng trong lòng tăng thêm sự hưng phấn, một cách kỳ diệu. Cường giả Cường giả không thể đè ép hùng tâm của Diêm Xuyên, ngược lại càng kích động hắn. Rồi sẽ có một ngày mình cũng có thể như vậy, ra lệnh một tiếng, vạn tôm khuất phục. Che giấu đi kiên quyết nơi đáy mắt, Diêm Xuyên nhìn tử tử nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Tử tử ngật đầu. U, V, K, W, M. Mọi người chậm rãi lên phi chu. Diêm Xuyên nói với mộng Hồng Anh. Hồng Anh Thánh Nữ. Sau này còn gặp lại. Mộng Hồng Anh nhìn mọi người, lòng lạc lỏng nhưng vẻ mặt như thường, gật đầu. Phi chu khởi hành, bay lên trên, bay hướng Đông thần Châu, không còn ai ngăn cản nó nữa. Cha cha. Phía xa trong một cánh rừng, Khổng Ngạo Thiên cực kỳ đau khổ khóc kêu. Một ông lão trung hư cảnh mở miệng nói: "Thiếu chủ, lão chủ nhân đã đi rồi." Xin nén vi thương. Khổng ngạo thiên nhìn mọi người, hỏi. Thiếu chủ. Cha ta chết rồi, các ngươi còn bảo hộ ta sao? Lúc trước ta đắc tội các ngươi như vậy. Trải qua đoạn thời gian bị Diêm Xuyên bắt khóc. Bệnh công tử của khổng ngạo thiên đã bị đã kích nhiều. Hiện tại phụ thân cũng chết. Lòng gã vô cùng kinh hoàng. Chính người bỗng quỳ một gối trước mặt khổng ngạo thiên. Ông lão dẫn đầu nghiêm túc nói. Thiếu chủ. Mặc dù chúng ta là người quý thần điện nhưng còn có thân phận khác. Đó là gia phó của khổng gia. Phụ trách để mặt thiếu chủ vùng lên. Lão chủ nhân đã chết bắt đầu từ bây giờ ngài là chủ nhân mới. Mọi người đồng thanh quát. Chúng ta thề sống chết hộ về thiếu chủ Khổng ngạo thiên lau nước mắt hỏi Khổng gia Thế lực của khổng gia ta lớn lắm sao Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 41 phong thư M ừ, năm sau trong một khu rừng Đám người tử tử Hoác quan kim đại vũ Phụ mơ dương hộ pháp xung quanh. Chính giữa diêm xuyên đối diện thiên phạt cuồn cuộn há ngồm hút hết vào bụng. Mặc dù ba người kim đại vũ. Hóa quan Phụ mơ dương biểu tin rối rắm nhưng cuối cùng đã chấp nhận điều không thể tưởng tượng này. Âm âm đùng Thiên phạt cuồn cuộn diêm xuyên thu nạp hết quanh thân hắn ti chớp lón bốn phía Mọi người bay lên phi chuông ai nấy thấy rất buộc bực. Bởi vì mới rồi xếp động hình như hơi lớn. Đây cũng không phải là một lần trên đường đi Diêm Xuyên đã nuốt rất nhiều lần thiên phạt. Diêm Xuyên tiến vào đại điện tiêu hóa, xong mới bước ra khỏi đại điện. Tử tử đang canh giữ đại điện, mắt lón tiêu án hận. Diêm Xuyên cười nói. Tử tử! Lần này nàng không cần lo lắng nữa chứ? Tử tử hỏi Lần này chàng có đột phá không? Diêm xuyên lắc đầu, đáp Vẫn là thần cảnh đệ thập tầm, không thể đột phá hơn Hai người đi tới mỗi thuyền, ngắm cảnh xung quanh Tử tử lo lắng hỏi Chàng thật sự không sao chứ? Yên tâm đi, thiên lôi tôi thể ta càng là từ trong ra ngoài. Ta đã nói rồi, nàng ở trong mắt người khác như thế nào chẳng quan trọng, với ta mà nói nàng là phúc tinh. Nàng xem đi. Tu vi của ta luôn tăng lên. Đa là thần cảnh đại viên mãn. Chỉ chờ có cơ hội là sẽ đột phá đến hư ảnh. Diêm xuyên ôm tử tử ngồi trên cái ghế ở mũi thuyền. Âm âm, thiên phạt lại dán xuống. Nhưng hiện tại Diêm Xuyên sớm quen rồi. Tử tử nhìn bầu trời, vẫn hơi lo lắng. Diêm Xuyên cười nói, Yên tâm đi, thiên phạt bao nhiêu lần trình độ cỡ này ta đã quen rồi, nó không đánh xuống thì vô dụng. Nhìn thiên phạt không dán xuống tử tử yên lòng. Tử tử nhếu mày nói, Chàng đã nuốt thiên phạt mấy lần tu vi thật sự không thể tăng lên sao? Diêm xuyên cười nói. Còn cần cơ duyên, đương nhiên nếu có thiên phạt càng cường đại thì nói không chừng có thể lại đột phá. Tử tử ngẩn ra. Càng cường đại. Ví dụ như. Diêm xuyên dựa sát vào thì thầm bên tai tử tử. Tử tử mặt đỏ rực. Tử tử vội lắc đầu nói Không được, hiện tại không được đâu Diêm xuyên dịu giọng nói Được rồi đợi đến Yến Kinh rồi tính đi Tử tử lại lắc đầu, nói Không, đến Yến Kinh cũng không được A Tử tử lắc đầu ngồi ngồi, nói Chúng ta như bây giờ mà thiên phạt đã lớn thế này Nếu làm như chàng nói vậy thì chắc chắn thiên phạt càng mạnh nữa Hơn nữa có khả năng là thiên phạt có tính hủy diệt Không được, bây giờ không được Nếu chàng xảy ra chuyện thì ta làm sao đây A! tử tử mềm giọng khuyên nhủ. Từ từ đến có được không Đợi tu vi của chàng cao hơn chút, mạnh hơn chút Diêm xuyên gật đầu nói Được rồi Tử tử không muốn thì Diêm Xuyên sẽ không cưỡng ép, hơn nữa nàng còn là vì tốt cho hắn. Hai người ngồi ở mũi thuyền nhìn mặt trời tử tử mọc ở hướng đông, cảnh tượng rất đẹp. Tử tử khẽ khàng tựa vào ngực Diêm Xuyên. Giờ phút này trong mắt tử tử tràn đầy ngọt ngào. Nhìn mặt trời mọc như là nhìn thấy hy vọng cuộc đời. Phúc tối đen trước bình minh rốt cuộc quá đi. Tiếp theo sẽ không cô đơn nữa Chỉ toàn là hạnh phúc Tự tử hạnh phúc nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên tựa vào mái tóc thể của nàng Lòng thấy bình yên Phi chù bay đi Hình như thời gian đông lại Hai người yên tĩnh ngồi ở mỗi thuyền Đám thần tử ở xung quanh không ai quấy rầy Ai làm việc nấy Phi chù bay nhanh hướng tới đại trăng Đang lúc hai người hạnh phúc thì Ông Không khí trước mặt diêm xuyên bỗng rung lên Hai người nhớ mày À, vèo Không khí rung động xuất hiện một trận đồ Trên ánh sáng bút toát ra một bóng dáng cỡ bàn tay Mèo Có tiếng mèo kêu hương phấn vang lên Vèo Trước mặt diêm xuyên xuất hiện một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu Tử tử mặc lộ vui sướng kêu lên. Miu Miu. Tử tử vội tiến lên ôm lấy Miu Miu. Miu Miu và Diêm Xuyên có thêm tộc kế. Nó có thể từ bất cứ đâu thông qua tộc khế truyền tống đến bên cạnh hắn. Lần trước nó cùng mặc vũ hề đi đại chiêu thánh địa ăn tiên thạch. Giờ bỗng hiện ra. Miu miêu hưng phấn kêu lên. Tử tử tỉ tỉa. Phúc chốt Miu Miu nhảy vào ngực tử tử. Miu Miu có thể cùng thiên đỉnh ngưu cũng có thể đối với nguyền rũ trên người tử tử, hình như nó không cảm thấy gì hết. Tử tử hưng phấn kêu lên. Miu Miu, sao ngươi đến đây? Miu Miu hưng phấn nói. Ta tìm đại lưu kiếm Diêm Xuyên. Sao tỷ cũng ở đây? A Diêm Xuyên đón tỷ về nhà ư? Tử tử ngật đầu, mặt đầy hạnh phúc. U, V, K, W, -w M. Diêm xuyên cười nói. Ngươi rốt cuộc chịu về rồi. Tử tử tò mò hỏi. a Miu Miu, ngươi đi đâu vậy? Miu Miu nhớ lại, lộ vẻ thèm thuyền nói. Ta ở chỗ mặt tỉ tỉ, nàng mời ta ăn tiên thạch, meo Tử tử cơ mặt co giật. Mặc vũ hề. Miu Miu gật đầu. meo Tử tử mặc cơ giật nhưng không nói gì. Lật tay lấy từ trong pháp bảo trữ vật ra một khối đá màu tiên. Tạng đá tỏa ra khí mông lung mỹ lệ. Tử tử nói. Miu Miu cho ngươi nè. Miu miêu hưng phấn ôm lấy ngậy, nói. meo Còn to hơn cả tiên thạch của mặt tỉ tỉ. Meo Tự tử, tử nghe nói mình cho miêu miêu tiên thạch lớn hơn của mặt vũ hề thì biểu tình vui sướng Diêm xuyên cười bảo Tự tử, tử đừng chiều hư miêu miêu Tự tử, tử chu môi nói: ta thấy vui Diêm xuyên cười khổ Meo Đại l lưu manh đồ xấu xa tự tử tỷt tỷ cho ta chứ có cho ngườiơi đâu” Miu Miu Dương nanh múi vuốt với Diêm Xuyên, đương nhiên chẳng có chút sức uy hiếp gì cả, càng đáng yêu hơn. Diêm Xuyên buông cười nhìn Miu Miu. Miu Miu kêu là, Meo. Phải rồi, đồ xấu xa, đồ hẹp hòi, nếu không phải nể mặt tử tử tỉ tỉ thì ta có thèm để ý ngươi. Mặt tỉ tỉ khiến ta đưa lá thư cho ngươi này. Miu Miu nói xong từ trong cái mũ nhỏ lấy ra một phong thư quang cho Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhận lấy, hơi ngoài ý muốn Tử tử ở bên cạnh ôm Miu Miu thấy vậy mặt hơi đổi sắc, nói Ta mang Miu Miu đi dạo, đã lâu rồi không thấy nó Diêm Xuyên nhìn tử tử, gật đầu, lòng tràn ngập cảm kích và vui mừng Đầu thuyền chỉ còn lại một mình Diêm Xuyên Hắn nhìn phong thư, suy nghĩ rồi mở ra. Diêm xuyên nhìn nội dung lá thư, biểu tình biến nghiêm túc. Diêm xuyên đọc lại nội dung thư một lần lại một lần. Đọc tới đọc lui. Hắn cất phong thư đi. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Diêm xuyên nhìn mặt trời mọc phía xa, chìm trong suy tư. Diêm xuyên ngón tay nhẹ gõ vây vịnh ghế, suy nghĩ điều gì đó. Bên kia tử tử mang Miu Miu đi dạo chơi, nói Miu Miu, hãy nói cho ta mấy năm nay ngươi gặp chuyện gì thú vị có được không? Và ở Đại Chiêu Thánh Điệu nhìn thấy cái gì? Mặc Vũ Hề đó là người như thế nào? Miu Miu ôm tiên thạch, hạnh phúc quá không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay Được thôi Diêm xuyên im lặng một đoạn thời gian Diêm xuyên ra lệnh Ngừng thuyền Phía xa truyền đến giọng của các tướng sĩ Tôn lệnh Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói Kêu mọi người lên đây hết A vâng Rất nhanh hoát quan Phụ mơ dương Kim đại vũ Tham Lan Thậm chí la tử tử Miêu miu đều đến trước mặt Diêm xuyên Diêm Xuyên nghiêm túc nói Tự tử có lẽ ta phải đi đại Chiêu Thánh Địa một chuyến Tự tử lo lắng hỏi Xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Xuyên nói Đúng thế không chỉ xảy ra chuyện mà thiên hạ có lẽ sẽ đại biến Thiên hạ đại biến Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc Diêm Xuyên hỏi Nàng đi cùng đám hoác quan quay về Yến Kinh trước nhé. Tự tử thấy Diêm suy nghiêm túc như thế thì rất ngoan gật đầu. Được ta ở Yến Kinh chờ chàng. Hoác quan tò mò hỏi. Hoàng thượng. Xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Sắp xảy ra chuyện lớn. Kim Đại Vũ la tức theo trẩm đi Đại Chiêu Thánh địa Sáu còn lại quay về Yến Kinh hết, đợi lát nữa trẩm sẽ viết thư cho Dịch Phong dặn dò vài chuyện. Có lẽ Đại Trăng Hoàng Triều không lâu sau sẽ thăng cấp đế triều. hót Quan sau khi trở về lệ binh mạc mạc, điều tiết trạng thái quan quân đến cao nhất. hót quang kêu lên. Tôn lệnh. Diêm xuyên ra lệnh. Phụ mơ dương. Liên quan kiến thuyết phong thủy đại trăng thì mấy năm nay ta giải nhiều lần nói với ngươi rồi. Sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một thủ dụ. Để dịch phong phối hợp ngươi hành động. Phụ mơ dương gật đầu. Tung lệnh. Hoác quan lo lắng nói. Hoàng thượng, chuyến hành trình của các người có gặp phải nguy hiểm gì không? Diêm xuyên nói. Có Kim Đại Vũ đi cùng thì ngươi không cần lo. Kim Đại Vũ mở miệng bảo đảm. Hoác Đại Nhân yên tâm, với thực lực của Hoàng thượng thì ngươi không cần lo. Tại hạ nhất định sẽ bảo vệ Hoàng thượng an toàn. Diêm Xuyên nói. Còn nữa. Hoác Quang. Đến Yến Kinh rồi ngươi đi gặp Bạch Đế Thiên. Để hắn trước tiên đi Đại Chiêu Thánh Địa hội hợp cùng chẩm. Tôn lệnh, Miu Miêu hưng phấn kêu lên, meo vậy ta thì sao? Diêm xuyên nói, Ngươi, hãy ở lại bảo vệ tử tử. Tử tử có bất cứ chuyện gì thì ngươi đều có thể trước tiên báo cho ta. Miu Miu có chút không cam lòng, nói, meo Diêm xuyên chắc chắn nói, Nhiệm vụ của ngươi là quan trọng nhất. Thế này Miu Miu mới vừa lòng kêu lên Mèo! Tử tử mắt lón tia cảm động rồi rất nhanh biến thành tình yêu càng sâu Diêm xuyên chỉnh sửa lại một đám thánh chỉ để hoác quan mang về Kim Đại Vũ thì một mình trở về phòng qua chút lát sau đi ra Diêm xuyên nói Kim Đại Vũ chúng ta đi thôi Kim Đại Vũ nói Hoàng thượng, chỗ thần có một bí pháp có thể tặng cho Hoàng hậu. A Kim Đại Vũ đưa ra một quyển gia thuốc, nói. Đây là bí pháp tổ tiên ta truyền xuống. Cần thể chất đặc biệt. Ta nghĩ mệnh cách của Hoàng hậu là không thể tốt hơn. Chắc nó thuộc loại yêu thuật nguyền rũa. Diêm xuyên nhận lấy, mắt lón tia tò mò nói. À! Yêu thuật. Kim đại vũ nói Đinh đầu thất tiễn thư Diêm xuyên nhanh chóng liếc sơ Xem xong mắt sáng lên Diêm xuyên nghiêm túc nói Kim đại vũ trẩm nhận phần đại lễ này Đợi về sau trẩm sẽ báo đáp lại cho ngươi Kim đại vũ mỉm cười không nói nhiều Diêm xuyên đưa đinh đầu thất tiễn thư cho tử tử Nói Nàng đọc đi Nếu có hướng thú thì hãy nghiên cứu nó. Tử tử ngật đầu. U, V, K, W, M. Diêm xuyên bước ra khỏi phi chu. Kim đại vũ, chúng ta đi. Kim đại vũ nhánh người lên, hóa thành một kim ô to lớn.